Đó, anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa. Trương là mạnh đến bất cả chiến bại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc quyến đấu giữa Đinh Tam Thạch và uh, uh, Chu Bích Thạch đã diễn ra trên biển. Tần uh, Chủ Tế uh, lái thuyền cùng với uh, Lâm Bắc Thần là đến ngó trông như một đôi thần tiên quyến lữu vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai sẽ là người chiến thắng đúng vào lúc này soạt một tiếng một đạo kiếm quang màu trắng dài hàng trăm mét từ phía bến cảng xuyên qua không trung mà tới thời gian vừa tới mà đã gấp gáp muốn chết rồi sau dòng nói của đinh tam thạch giống như sấm nổ từ phía trên bến cảng gào thét mà tới kiếm quang dài hàng trăm mét kia giống như phá mở bầu trời đem con dòng hơi nước do châu bích thạch gào thét lao ra trực tiếp chém ra từ bên trong dư thế vô tận lại có thể vượt qua khoảng cách mấy chục dặm phân tách sóng biển hình thành một vệt kiếm khiến người ta nhìn đấy nghẹn lời lao thẳng đến chỗ chu bích thạch trong mắt chu bích thạch đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc ông ta trực tiếp duỗi tay rút kiếm trường kiếm trong tay một kiếm đâm ra bùm kiếm quang đập vào mặt biển nổ ra tiếng vàng đình tài nhức óc lực lượng đáng sợ khiến trung tâm của mặt nước nơi bị đập vào ngay lập tức trũng xuống ba bốn mét sau đó lại cuồn cuộn nổi lên từng cột nước giống như thần long ra khơi, nổ tung lên hàng chục mét, hơi nước đầy trời. đợi đến khi sóng biển lắng xuống, lại thấy cách chu bích thạch ngoài hai mươi mét, một cột nước có đường kính bốn mét, hoàn toàn giống như một cái đài phun nước, nổi lên cao 10 mét. ở trên đó, đình tam thạch tay cầm kiếm đức hạnh, đứng sừng sững, thân hình gầy gò nhưng lại giống như thái sở thần, thái cổ thần sơn lồng lộng, tựa như đâm thủng cả bầu trời. trung quanh nhiều cường giả võ đạo như vậy, lại không thấy hắn hiện thần như thế nào. Giống như lái kiếm quang mà tới vậy Đúng vậy Đây mới là phong thái của kiếm tiên Bạch Vân Thảnh năm xưa Nhất kiếm tuyệt đỉnh Trong mắt của chú Bích Thạch bùng lên chiến ý hừng hực Đôi mắt phát ra tử quang Giống như hai đạo thần thạch màu tím đang bùng cháy Trong vòng 10 mét quanh cơ thể Bầu không khí huyền khí màu tím Giống như vũ trụ tinh vân đang từ từ mở ra Bên trong những tia chớp màu tím Thoát ẩn thoát hiện lưu chuyển Ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đáng sợ Cũng chỉ có như vậy, người mới miễn cưỡng đủ tư cách chết với tử điện thần kiếm của ta. Chu bích thạch dâu tóc tung bay, tư thế tiêu sái đến cực điểm, trở tay đưa ra ở trong hư không. Một thanh cổ kiếm đơn giản màu tím vi quang lóe lên xuất hiện trong tay ông ta. Thần kiếm màu tím nhạt, chất của nó như đá, có hòa văn như nham thạch. thân thì không sắc bén lắm, nhưng lại tạo cho người ta một loại cảm giác dày nặng và ảm đạm. Đây là tử điện thần kiếm nổi danh của thiên thảo hành tỉnh tôn hiệu của chú bích thạch cũng từ thanh kiếm này mở ra tranh miệng lưỡi cũng vô ích trường kiếm tự có phân minh đinh tam thạch ung dung mỉm cười khí chất vốn dĩ không quá xuất trần lại giống như được thăng hoa từng luồng tiên khí lưu chuyển khí thế toàn thân mở ra huyền khí hiện lên màu trắng nhạt như đoá mây trắng huyền khí giống như đám mây này chậm rãi lưu chuyển tạo ra một tường vân hư ảnh đậm nhạt không đồng nhất xuất hiện chung quanh cơ thể ông ta khiến ông ta giống như một người khổng lồ đứng trong mây Kiếm Đức Hạnh trong tay cũng bộc phát ra linh khí, trực tiếp bay lên giữa không trung, dựng thẳng ẩn nấp sau lưng, khẽ chấn động rồi từ từ bay lên. Một mũi kiếm màu bạc xuất hiện sau đầu, phóng ránh sáng rực rỡ như một vỉ sao, chiếu sáng thân hình của đinh tam thạch. Người trong mây kiếm ẩn sau lưng, giống như một bạch, viên, bạch vân kiếm tiền giữa trời đất. Cường giả các phương đang vây xem chung quanh không khỏi tâm thần chấn động. Có người đã từng nghe qua về uy danh của kiếm tiền đinh lỗi năm xưa, có người thì chưa từng nghe thấy nhưng vào lúc này tất cả những người xem chiến đều ý thức được rằng trận quyết chiến sắp được bùng phát này chắc chắn là càng hấp dẫn hơn so với gì mà họ tưởng tượng trước đó từ đệm thần kiến đứng đầu tứ đại kiếm nô e là sắp phải nghênh đón một cuộc ác chiến phong lưu cuối cùng cũng bị mưa gió thổi bay đi đình lỗi bị buộc phải xuất trận không biết ngươi còn lại mấy phần thực lực năm xưa chu bích thạch cười nhạt một tiếng cột nước lăn lộn dưới chân nâng đỡ ông ta đồ đệ tốt của người cũng đến xem chiến e rằng chỉ có thể nhận xác cho người nhưng mà cuộc chiến công niệm công điện nghiệm thần một bối thần giả như hắn cũng phải chịu xử lý hai sư đồ các người ở trên đường đi đến hoàng tuyển cũng không có cô đơn đinh tam thạch cười nhạt giang tự lưu và khuất sơ hiểu cũng đều nói ra những lời tương tự đáng tiếc còn chưa đợi ta xuất thủ bây giờ đã một chết một tàn trong trận chiến hôm nay cái gọi là tứ đại kiếm nô của vệ danh thần sẽ trở thành quá khứ và hoàn toàn đặt dấu chấm hết <cười> chu bích thạch nghe vậy ngẩng đầu lên trời cười lớn dạ lang khoe khoang ngu ngốc không ai bằng đinh tam thạch khinh thường tranh miệng lưỡi mà nói trận chiến hôm nay ta và người tốc chiến tốc quyết ba kiếm định sinh tử người có dám không đôi mắt màu tím của chu bích thạch lạnh thấu xương ánh mắt như điện nhìn đinh tam thạch thù liễm lại tiếng cười vô cùng giễu cợt <cười> người gắng gượng trà đậy thường thế mà xuất trận sức lực cuối cùng chỉ có thể chống đỡ ba chiêu từ sau được Vậy thì ta cho người cơ hội này Ba kiếm định sinh tử Như vậy thì tốt Ánh mắt của Đinh tam Thạch trở nên lạnh lùng Thức đầu tiên này của ta có tên là Bách Thảo Triều Phượng Đan Ồ, Bách Thảo Đan Đây không phải là loại đan dược tu huyền mới nhất Được đại dược cửa hàng Bách Thảo Đường Của phòng ngữ hành tỉnh nghiên cứu phát triển sau Cường giả xem chiến chung quanh Lần lượt lộ vẻ kinh ngạc Chiêu thức này tên là gì vậy Chỉ có Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa, Cao, thật đúng là cao Đúng là gừng càng già càng cay, quảng cáo này của sư phụ trực tiếp đánh vào linh hồn, đánh ra nội hàm, đánh ra đẳng cấp. Chỉ là kiếm thứ nhất này tuyệt đối, đừng có bệ tên đầu lợn kia áp chế, nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Trong lúc tâm tư mọi người đang xoay chuyển thì Đinh tam Thạch đã xuất thủ, nhìn cho rõ đây, kiếm tiền quát lớn. Thanh trường kiếm sau lưng kêu lên len keng, lộ ra Bạch Vân kiếm mảnh mười trượng, soạt đinh Tam thạch hai tay kết ấn bạch vân kiếm ảnh cao cả ngàn mét cuồn cuộn ngất trời lập tức lao xuống một kiếm đâm thẳng về phía chu bích thạch kiếm ảnh còn chưa đến kiếm khí đã ép mặt nước biển trong bán kính cả trăm trượng xuống tạo thành một cái hố trũng có đường kính bằng cả một cái sân bóng đá bên trong chính là chu bích thạch sắc mặt của người sau thay đổi đáng kể uy lực một kiếm này vượt xa sức tưởng tượng của ông ta đặc biệt là lực lượng hậu bị tràn đầy sức mạnh tiềm ẩn thâm sâu căn bản không phải thứ mà người cố cầm cự trọng thường có thể phát ra được không lẽ suy đoán của mình sai rồi sao? trong lúc suy nghĩ mông lung toàn thân chu bích thạch tử điện sáng lên lấp lánh điên cuồng quấn quít đôi tay cầm tử điện thân kiếm chuyên huyên khí vào trong thân kiếm giữa các hòa văn thô sơ và cổ kính của thân kiếm bằng đá thần quang màu tím bành trướng lên phát họa ra từng đường huyền văn cổ xưa thần diệu sở hữu sức mạnh gia chỉ đáng kinh ngạc kiếm mảnh màu tím muốn thoát khôn mà ra sưu bắn thẳng vào ánh kiếm màu bạc bùm một tiếng hai đạo kiếm ảnh một tím một bạc vút lên trời oanh kích vào nhau kiếm ảnh lập tức tàn vỡ năng lượng giao động khủng khiếp như một tầng bức xạ hạt nhân điên cuồng dâng trào lên bốn phía trực tiếp hạ thấp mực nước biển xuống 10 mét sóng nước hóa thành sương giống như cuồng phong trực tiếp đánh bay mấy chục chiếc thuyền lớn nhỏ chung quanh chiến trường trong không trung lúc này thực lực cao thấp của người quan chiến chắc chắn được bộc lộ trong tiếng kinh hô mấy cường giả cấp bậc tiểu tông sư trực tiếp bị hất ra khỏi con thuyền lần lượt phun máu ngã xuống nước biển lạnh thấu xương chỉ có một số ít đại cường giả phóng ra lực tràng huyền khí bảo vệ con thuyền dưới chân rồi từ từ rơi xuống mặt biển mặt biển lúc này đã sóng lớn cuồn cuộn lâm bắc thần trợn tròn mắt lúc này hắn mới hiểu rằng hóa ra câu nói nhìn cho rõ đây của đinh tam thạch vừa rồi vốn không phải nói cho chu bích thạch mà là nói cho hắn nghe bởi vì một chiêu của đinh tam thạch thi triển này chính là kiếm nhất kiếm nhất do đại tông sư kiếm đạo thi triển đã vượt xa cảnh giới của lâm bắc thần giống như thanh kiếm hủy giật trời đất chứa đựng uy lực tối cao một kiếm có thể phá được thiên quang một kiếm có thể chia cắt cả đại dương mênh mông ý nghĩa thực sự của kiếm nhất dưới sự thúc giục của sức mạnh đại tông sư đã được thể hiện vô cùng tinh tế và một kiếm này vốn không theo với sự va chạm của kiếm mảnh mà kết thúc chu bích thạch vốn dĩ cho rằng ông ta đã chống đỡ được một kiếm này ai mà biết rằng lúc kiếm quang tàn vỡ trong hậu kình là có một vài luồng kiếm khí vô hình đột nhiên đánh tới trước khi ông ta kịp phản ứng lại nó đã trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của ông ta Mặc dù không phải là chỗ hiểm Nhưng cũng khiến ông ta bị trọng thương A, Chu Bích Thạch gào thét lên Hoa văn khổ xưa của tử điện thần kiếm trong tay lưu truyền Lập tức phóng ra một luồng thần uy kỳ dị Hóa thành một luồng điện màu tím truyền vào cơ thể ông ta Trong chốc lát đã sửa chữa xong thân thế Còn lúc này Kiếm thứ hai của ta tên là Thiên hành tiểu lâu Lại là một cái quảng cáo cứng <cười> thân hình của đinh tam thạch phóng lên trời giống như tiên nhân cưỡi mây y phục tung bay dưới chân là đám tường vân màu trắng ngưng tụ mà không tán loạn lại nâng đỡ thân thể ông ta bay lên phong lưu tiêu sái thật giống như là trích tiên giáng xuống phàm trần khí thế vô song sau lưng ông ta kiếm đức hạnh lại chấn động lại là một luồng lưu quang kiếm ảnh dài hàng trăm mét lập tức được tạo ra đinh tam thạch tay bóp ấn kiếm một tay thì vung kiếm chém xuống kiếm ảnh sau lưng ngưng tụ như vật chất giống như lưu ly đúc thành liền có từng đường huyền văn thần bí lưu chuyển quanh thân kiếm theo với động tác của đinh tam thạch phá vỡ bầu trời xương nước và những con sóng khổng lồ từ từ chém về phía chú bích thạch không nói một cách chính xác là cắt xuống thân kiếm dày nặng khổng lồ nơi mà nó cắt qua không khí phân ra làm đôi giống như sóng biển có thể thấy được bằng mắt thường dưới uy áp của kiếm khí mặt biển trực tiếp tách ra thành một cái rãnh biển đen kịt dài hàng ngàn mét sâu hàng trăm mét giống như thần minh tay cầm phân thủy thần thượng phân tách đại dương cường giả các phương chung quanh nhìn thấy cảnh này đều nghẹn ngọng chân chối đây là năng lực của đại tông sư kiếm đạo sao? không gần như là tiên thiên rồi kiếm tiền đình lỗi là có thể lợi hại đến vậy sao? không thể nào tin nổi từng tiếng kinh hô vang lên các con thuyền lớn nhỏ lần lượt cấp tốc rút lui mấy chiếc thuyền không kịp rút lui đã vỡ tan tảnh ngay tại chỗ nhưng cường giả trên đó vô cùng hoảng sợ dốc toàn lực vùng vẫy mới thoát khỏi phạm vi ủy áp bao phủ có một cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn vẫn chưa hoàn hồn lần lượt nới rộng khoảng cách sắc mặt của chu bích thạch thay đổi dữ dội điều này là không thể ông ta điên cuồng hét lên thúc giục tử điện thần kiếm huyền văn cổ xưa thần bí trên thân kiếm lại được bổ sung năng lượng ánh lửa màu tím lóe lên banh trướng ra một kiếm thai màu tím khổng lồ chu bích thạch giơ kiếm sang ngang thực hiện thế phòng thủ bùm ánh kiếm màu bạc chém lên kiếm thai màu tím tiếng gầm cực lớn như hủy diệt thế giới không có gì bất ngờ ngay tức khắc dường như khiến tai của mọi người đều điếc đặc sức mạnh khủng khiếp trực tiếp đem chú bích thạch cả người lẫn kiếm chém vào đại dương mênh mông đồng thời mặt biển cũng bị chém ra một cái rãnh sâu không thấy đáy nuốt chửng cả thân ảnh của chú bích thạch Cây đậu xanh rau má lâm bắc thần trực tiếp trợn tròn con mắt lão đinh này là chơi cắn thuốc sau lại có thể mạnh mẽ đến mức này sau đây mới là kiếm nhị thực sự ư chiến kỹ kiếm đạo tương đồng nhưng trong tay của đại tông sư kiếm đạo đã tích lũy nhiều năm thi triển ra Quả thực cô uy lực hủy thiên diệt địa tuyệt đối không phải là những thứ mà con người có thể làm ra được. Trên con thuyền lớn phía xa, Liên Sơn Tiên Sinh đến đây xem chiến trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Không có lý nào, Đinh Tam Thạch không nên có loại thực lực này mới đúng. Trên khuôn mặt giả tạo đẹp trai được kết hợp hoàn hảo, biểu cảm cứng đờ, duy chỉ có trong đôi mắt lóe lên vẻ phức tạp. Trong tay cầm một cây gậy dài màu đen, ánh mắt lấp lóe dường như đang cân nhắc điều gì đó tiến trình của trận chiến này thực sự vượt xa sức tưởng tượng quán cục diện trở nên bất lợi bùm cột nước giống như dao lòng từ dưới biển xuyên qua không trung mà bay lên đình lỗi a một tiếng giống giận dữ ánh sáng sấm sét màu tím lưu chuyển cả người chu bích thạch được tử điện bao phủ trong vòng năm mét chung quanh ông ta sấm sét màu tím giống như dịch thể điên cuồng trào dâng trong mũi miệng và ngũ quan đều có điện tường rực rỡ phun ra như thể sấm sét của thần khí thế bão táp trào dâng đến một độ cao trước giờ chưa từng có người đã chọc giận ta rồi y xăm của chu bích thạch hoàn toàn bị phá hủy ánh sáng màu tím bao phủ cơ thể mơ hồ còn có thể nhìn thấy máu tươi màu đỏ đang chảy trên bề mặt ta muốn người chết vị tông sư kiếm đạo đứng đầu tứ đại kiếm nô đã bị lửa giận thúc giục khí thế đạt tới đỉnh phong khiến người ta run rẩy ở phía xa xa kiếm đó lâm bắc thần nhau mắt lại thần tỉ tỉ thanh kiếm đó hình như có vấn đề Từ điện thần kiếm vốn dĩ không phải là phàm vật, tần chủ tế thờ ơ nói, nó chính là linh khí được kiếm chi chủ quân ban tặng cho thần dụ, sở dĩ vệ danh thần có thể thu phục được Chu Bích Thạch chính là nhờ vào thanh kiếm này, hắn đã tặng thanh kiếm này cho Chu Bích Thạch. Bảo khí, huyền khí, linh khí, đạo khí và thần khí, đây là sự phân chia vũ khí ở Đông đạo Trân Châu. Vũ khí mạnh nhất mà Lâm Bắc Thần có trước đây không gì khác ngoài một thanh linh khí cấp thấp có tên là Đức kiếm, đã được coi như là bảo vật từ đó có thể đoán ra được sức mạnh của linh khí nó hiếm thấy đến mức nào nghĩ đến đây trong lòng hắn lập tức trở nên nóng hầm hập sư phụ đánh chết chán đi lâm bắc thần nóng lỏng hét lớn nói ta thích thanh kiếm đó khi mọi người chung quanh nghe thấy hắc tuyến trên trán không khỏi rủ xuống cái này cũng quá trực tiếp rồi đó đây là cuộc tỷ võ giữa hai đại tông sư kiếm đạo đang kiểm chứng sự hiểu biết của mình về kiếm đạo chứ không phải là cướp đoạt bảo kiếm ngươi vừa nói như vậy phẩm chất của trận tỷ võ này lập tức bị kéo xuống thấp mấy cấp độ Tần chủ tế liếc nhìn lâm bắc thần không nói gì, không cảm thấy kinh ngạc khi thấy chuyện kỳ dị. Cơ thể của ngươi có thể chịu được bao nhiêu sức mạnh của tử điện thần kiếm chứ? Đinh Tam Thạch lại thúc giục huyền khí, dưới chân mây mù nổi lên, thân hình lại giống như chiếc tiên lơ lửng giữa không trung. Kiếm Đức hạnh sau lưng lần nữa chấn động, phóng ra kiếm quang rực rỡ. Một kiếm mảnh trăm mét lần nữa xuất hiện, huyền khí ngưng tụ như vật chất. Một chiều cuối cùng định sống chết. Đinh Tham Thạch chậm rãi nói. Chiều thứ ba của ta có tên là... Ông ta nói quản chưa dứt đột nhiên cảm nhận được cái gì đó sắc mặt có chút thay đổi. Chỉ thấy bên ngoài trung tâm chiến trường 10 dặm trên đại dương cuồng phong bão tắp đột nhiên có hàng chục con thuyền lớn kinh cốt đột nhiên từ đáy biển trồi lên ngay lập tức hình thành một hạm đội chỉnh biên rẽ sóng lao thẳng vào trung tâm chiến trường. Dẫn đầu là con tàu lớn kinh cốt dài cả trăm mét, xương cốt như ngọc. Phía trên cái cột chính giữa treo một lá cờ màu xanh rong biển giống như dao long bay múa lượn lở trong gió tựa như vật sống vậy vô cùng đặc biệt ở dưới đại kỳ bóng dáng của hải lão đứng sừng sững còn trước mặt các cường giả hải tộc này một bóng người mảnh cảnh thân khoác áo choàng màu xanh lẳng lặng đứng đó gió biển lay động mái tóc dài màu xanh xinh đẹp sáng long lanh như phỉ thúy khuôn mặt xinh đẹp kia giống như nữ thần của đại dương mang theo một chút cô đơn cách xa hàng ngàn mét rơi trên khuôn mặt đinh tam thạch vào lúc này sắc mặt của đinh tam thạch thay đổi đáng kể Sao? Sao nàng ta lại đến đây? Sự xuất hiện của hàm đội hải tộc lập tức thu hút sự chú ý của các cường giả quan chiến. Đó là chiến hạm của hải tộc sau, là quân đội của hải tộc đó ư. Lại dám xuất hiện trong hải vực của đế quốc là muốn khơi mào chiến tranh sau. Không đúng, bọn họ đã dừng lại, đang ở trên vùng biển, trung. Và mặt các cường giả quan chiến đều thay đổi. Mặc dù không biết ý đồ của đối phương nhưng dù sao cũng là quân đội hải tộc cứ ngang nhiên tiếp cận hải vực của đế quốc ở cự li gần như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy căng thẳng mà bất an ngọn cờ màu rong biển tươi sáng dài hơn chục mét tung bay trên cột buồm của con thuyền kình cốt lớn giống như từng con dao long màu xanh dương nanh múa vuốt hung hăng tràn đầy hoang dã từng võ sĩ của hải tộc thân hình cao to vạm vỡ như những con tôm càng xanh tay cầm trường giáo đứng trên bom tàu của con thuyền kình cốt trên bộ giáp trụ lóe lên ánh sáng kim loại kỳ dị có hoa văn tự nhiên sinh ra toát ra khí tức nguy hiểm Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy quân đội của hải tộc. Ánh mắt này là hà binh. Hắn sử dụng hết thị lực của mình quan sát một cách cẩn thận. Không giống như những người hải tộc mua bán với con người mà hắn từng gặp qua trước đây. Những hà binh này giữ lại nhiều đặc tính của sinh vật biển hơn. Một số giáp trụ thoạt nhìn giống như khung xương ở bên ngoài, không biết mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng bề ngoài hoàn toàn là hung hãn, có lẽ là thiên nhiên, sinh thành hoặc là thông qua hậu thiên tu luyện của một loại công pháp nào đó của hải tộc mà thành. Lực lượng mà hà binh thu luyện dường như cũng không phải là huyền khí nhưng là có một số khác biệt so với con người. Thoạt nhìn hầu như tất cả sức mạnh của hệ thủy Lâm Bắc Thần đã nhanh chóng phát hiện ra hải lão nhân. So với trước đây hải lão nhân cũng mặc một bộ giáp trụ màu lục nhạt thân hình càng thêm vạm vỡ khí thức toàn thân cũng thay đổi. Từ một người nhàn nhã trước kia đã trở thành tướng quân thống lĩnh đại quân một luồng sát khí sắt đá lạnh lùng vô hình lộ ra. Tuy nhiên điều thực sự thu hút ánh mắt lâm bắc thần là nữ tử đang đứng trước mặt hải lão nhân làn da của nàng giống như chân trâu bạch ngọc ngay cả khi dầm mưa trong đại dương mênh mông cũng lóe lên ánh sáng màu trắng pha lê nhàn nhạt, nhạt mái tóc màu dài xanh như băng phỉ thúy đều toát ra vẻ bóng bẩy nàng mặc một chiếc áo choàng đen thật nhìn tựa như một loại trang phục nào đó của tế tư hải tộc đơn giản chất phác chiếc mũ trùm được vén ra sau đầu khuôn mặt trắng nõn và xinh đẹp trong mưa gió ấy phảng phất khí tức thần thánh cho người ta một loại xung động là nhìn từ xa cũng không khỏi tự thẹn kém người nữ tử đang đứng trước mặt hải lão nhân kia thân phận địa vị tuyệt đối không thấp là đại nhân vật của hải tộc nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây lâm mấp thần suy nghĩ mông lung đột nhiên phản ứng lại điều gì đó hỏng rồi không phải là vì sư phụ đánh nhau trên địa bàn của người ta quấy động lòng cung dưới đáy biển hải tộc vô cùng tức giận cho nên xuất hiện gây rắc rối đấy chứ chuyện này đã từng có tiền lệ có vị quan của trần đường quan chính vì đem bảo bố nhà mình đi tắm biển quấy động nước kết quả chọc giận tam thái tử của lão long vương dưới đáy biển hai người vừa thấy mặt cuộc đối thoại chính là người nhìn cái gì người nhìn chỗ nào vậy kết thúc một câu không hợp liền đánh nhau kết quả là lưỡng bại câu thương một người bị lột da rút gân người còn lại bị trưởng lão nhà đối phương ép phải dốc xương lóc thịt sư phụ và tên đầu lợn đó đánh nhau ẩm ý như vậy sẽ không chọc giận hải tộc đấy chứ lâm bắc thần trong lòng lo sợ lặng lẽ tải xuống tuyết vực chi ưng sẵn sàng vừa thấy tình huống không ổn liền bắn súng hy vọng tới lúc đó hải lão nhân có thể nhường nhịn một chút dù sao thì cũng là chỗ quen biết cũ nhưng mà khẩu súng lục này bắn động tính quá lớn nếu như có thể có được bộ phận giảm thanh thì hoàn hảo rồi quay đầu tìm kiếm trong ứng dụng tao bao lúc này chư vị hải tộc đại giá hiện thân là có chuyện gì ở trên thuyền lớn liên sơn tiên sinh đi tới mũi thuyền giọng nói thông qua huyền khí quẫy động ra ngoài tại hạ liên sơn của thiên thảo hành tỉnh hai đại tông sư kiếm đạo của tộc ta đang tỉ võ Nếu như có kinh động đến sinh linh của quý tộc Vẫn xin lượng thứ Thái độ rất là khách sáo Công chúa của ta chỉ tùy tiện đến xem một chút thôi Các người cứ tiếp tục Giọng nói của hải lão nhân vang vọng trên hải vực Giọng nói vừa dứt chỉ thấy nữ tử Xinh đẹp như nữ thần biển cả kia Quay đầu lại nói câu gì đó Mấy chiếc kinh cốt thuyền ở phía sau từ từ Chìm xuống mặt biển rồi biến mất Nữ tử thì từng bước ra khỏi bong thuyền Của con thuyền lớn Nàng đi chân trần như tuyết, óng ánh mà duyên dáng khi bước ra một bước liền có một đóa hoa sóng giống như hoa sen băng màu trắng xuất hiện từng bước đi ra từng hoa sen mọc ra chậm rãi đi vào trong hải vực của đế quốc bắc hải hai lão nhân ẩn đi giáp trụ trên người cũng bước theo sau con thuyền kinh cốt lớn cuối cùng của hải tộc cũng dần chìm xuống nước biến mất không thấy đâu ta thực sự chỉ tùy tiện xem một chút thôi nữ tử đi tới khu vực quan chiến hoa sóng cao tới mười mét từ nước biển dâng lên Huyến hóa thành dáng vẻ của một con hải thú màu xanh thắm dễ thương nâng đỡ nàng nữ tử cười nói các người cứ tiếp tục đi đừng khách sáo nàng với dáng vẻ xem náo nhiệt mà nói giọng nói thật hay lâm bắc thần nhịn không được khen ngợi một câu nữ tử này tướng mạo cũng chỉ khoảng hai mấy tuổi sắp chỉ tuổi của tần chủ tế đồng thời trên người cả hai đều có một loại khí chất giống nhau giọng nói thì như là gió biển thổi vào con ốc biển vậy nhẹ nhàng mà ôn hòa tần chủ tế quay đầu liếc hắn một cái Ánh mắt có ý tứ không sao nói rõ Nhưng dục vọng miêu sinh của Lâm Bắc Thần Mạnh mẽ đến nhường nào Đương nhiên so với tần tỷ tỷ người thì còn kém xa Tên quần là áo lượt Bổ sung một câu ngay tại chỗ Tần chủ tế khịt mũi một tiếng không nói gì Nhưng không biết có phải ảo giác hay không Lâm Bắc Thần phát hiện nữ tử hải tộc kia Quay đầu nhìn sang bên này Ánh mắt dừng lại trên người mình trọn vẹn 6 giây 30 mili giây 58 micro giây Nhìn cái gì mà nhìn Ca là nam tử đẹp trai mà người vĩnh viễn không bao giờ có được lâm bắc thần không biết xấu hổ tự sướng trong lòng một câu sau đó tất cả suy nghĩ lung tung đều bị ném qua một bên hắn tiếp tục nhìn về phía hai nhân vật chính của trận quyết chiến giữa không trung tử điện thần kiếm chu bích thạch cũng vì sự xuất hiện của hải tộc mà do dự một chút lúc này thấy hải tộc vốn không quyết định nhúng tay vào mới yên tâm đỉnh lỗi tả tiễn người lên đường toàn thân của chu bích thạch ánh điện màu tím lần nữa bành trướng ra chỉ thấy máu tươi trên cánh tao ta thuận theo da thịt chảy vào tử điện thần kiếm bị thanh trường kiếm linh khí này trực tiếp hấp thu nguyễn văn cổ xưa trên thiên kiếm ngày càng rõ ràng trong màu tím mang theo từng tia huyết văn khiến thân kiếm màu tím lại càng trở nên tươi đẹp dao động năng lượng của chú bích thạch điên cuồng tăng lên đây là trạng thái mạnh nhất của ông ta ánh mắt của đinh tam thạch cũng thu hồi lại từ trên người nữ tử hài tộc hít vào một hơi thật sâu tâm thần có vẻ hơi hỗn loạn dần kiềm chế lại ông ta đã từng leo lên đỉnh núi cũng đã từng rớt xuống vực sâu nhưng năm tháng sống đầu đường xó chợ Sớm đã đúc thành ý chí võ đạo kiên cường của ông ta, đồng thời lại bị lâm bất thần điểm phá tâm ma. Vì vậy mà việc điều chỉnh tâm cảnh là cực kỳ nhanh chóng. Ngày tức khắc ý chí như sắt đá. <cười> Được, kiếm thứ ba này, một đoàn cuối cùng, kiếm hạ định sống chết. Đinh Tam Thạch ngửa mặt lên trời cười lớn, một loại phóng khoáng và tinh thần chiến đấu trước giờ chưa từng thấy lưu chuyển trong cơ thể Đinh Tam Thạch. Mái tóc đen dày tung bay, thân hình của ông ta dường như cũng trở nên cao lớn hơn kiếm đức hạnh sau lưng chấn động ông ông tần số nhanh đến mức mắt thường đã không thể nhìn thấy được giống như một ngôi sao bạc chiếu sáng toàn thân đinh tam thạch tay trái ông ta chắp sau lưng tay phải bóp kiếm ấn năm ngón tay chuyển động nhanh chóng khép mở tạo thành một chuỗi tàn ảnh ngón tay mơ hồ cũng là một thanh kiếm ảnh tiêu tán bất định siêu tiêu chuẩn được phát huy lâm mắc thần không khỏi trợn tròn mắt có chuyện gì đây có gian tình tại sao nữ tử hải tộc vừa xuất hiện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 lực lượng đáng sợ như một vụ nổ hạt nhân ầm ầm phát tán bức xạ khó có thể hình dung được sự khủng khiếp của cú đánh này từ góc độ của lâm Bắc thần có thể thấy thực sự giống như ném qua một quả đạn hạt nhân vào trong cái vỏ dưa ánh lửa trói mắt giống như ánh sáng trắng từ bom hạt nhân bùng nổ ra khiến người ta khó mà mở mắt sóng năng lượng bùng nổ hết đợt này đến đợt khác giống như sao băng đập vào mặt nước tạo ra gợn sóng không ngừng tỏa ra bức xạ trong không khí trung tâm của trận giao chiến trên không trung hơn ba mươi mét so với mặt biển phía dưới mặt biển trong phạm vi trăm mét lập tức bị đè ép thành khí mơ hồ có thể thấy được địa hình của đáy biển từng con hải thú và các loại cá khác nhau bị nổ bay lên ngay lập tức hóa thành bột mịn màu máu nở ra những phát hố pháo hoa trí mạng nhưng lần sóng điên cuồng cao hàng chục mét lập tức hình thành lấy điểm giao chiến làm trung tâm điên cuồng cuộn trào theo mẹo mọi hướng tại trung tâm của trận chiến đinh tam thạch chân đạp mây trắng thân hình nghiêng tới phía trước tay phải cầm một thanh kiếm ảnh khổng lồ cao cả trăm mét giống như phàm nhân tay nắm vào cự binh của thần linh đẩy thanh kiếm khổng lồ về phía thân ảnh trong ánh điện màu tím lập lòe kia Rằng rắc sấm xét màu tím điên cuồng lóe lên rồi lưu chuyển mơ hồ có thể thấy khuôn mặt dữ tợn của chu bích thạch hai tay nắm lên tử điện thần kiếm điện tương màu tím điên cuồng lưu chuyển quanh thân kiếm duy trì cho kiếm thai khổng lồ màu tím ở thế phòng thủ nhưng kiếm thai nứt ra từng tấc một trên đó huyền văn giống như những sợi xích bị kéo đứt không ngừng vỡ ra a chu bích thạch điên cuồng gầm lên Một đoàn này ông ta ở thế bất lợi Đây là điều ông ta không thể nào hiểu nổi Cũng không thể nào tha thứ được Đinh Tam Thạch rõ ràng đã bị trọng thương Trong cuộc tranh đoạt tử kim tỏa dương Vốn dĩ bản nguyên phải nứt vỡ mới đúng Tại sao trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi như vậy Là có thể đứng vững trở lại được Điều này quả thực quá bất thường Đặc biệt ông ta có thể cảm nhận được Đinh Tam Thạch tràn đầy khí huyết Giống như một con ma thú Hậu kinh thì cuồn cuộn không dứt Tuyệt đối là trạng thái đỉnh phong tới cực điểm Nhất định không phải là cưỡng chế hay là kìm nén thương thế. Trận chiến này ông ta đã sắp bại. chu Bích Thạch có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy. Nếu như ta thua, nhất định sẽ phá hỏng đại kế của công tử. Ta chết không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể phá hỏng chuyện của công tử. À, cho dù có chết cũng phải liều mạng với hòn đá ngáng chân đinh tam thạch này. Ánh mắt ông ta dần trở nên điên cuồng, trong con ngươi màu tím đột nhiên tràn ngập một màu đỏ thẫm. Ngay lập tức có một lượng lớn huyết xương từ trong ngũ quan của Chu Bích Thạch phun ra, giống như huyết ảnh của U Ma, nhanh chóng hòa vào tử điện thần kiếm. Ánh sáng màu tím lập tức bành trướng lên, một luồng sức mạnh cấm kỵ không thuộc về nhân gian bộc phát. Siêu. Kiếm thai màu tím đột nhiên nứt vỡ từ bỏ thế phòng ngự, hóa thành hàng trăm mảnh vỡ màu đỏ tím lượn lờ bay múa, giống như sao băng rơi xuống ma sát vào không khí. Ông ta nắm đuôi của ngọn lửa nhanh như chớp quét về phía đinh tam thạch. <cười> bồi táng với ta đi chú bích thạch bật cười mất đi sự bảo vệ của kiếm thai màu tím ông ta trực tiếp bị kiếm ảnh màu bạc của kiếm tam tráng ngang ngực không chút thương tiếc phúc thân hình của chú bích thạch hóa thành một cơn mưa máu ngập trời trực tiếp bay về phía trước phộc một tiếng nặng nề rơi xuống đại dương mênh mông bị sóng biển màu đen khổng lồ nút chửng không biết cuốn đến nơi nào đồng thời phúc hàng chục mảnh vỡ kiếm thai màu tím bắn phá cơ thể đinh tam thạch quấy động huyết xương hết đợt này đến đợt khác ừ. Đinh Tam Thạch hét lên một tiếng khó chịu, thân hình cũng bay ngược về phía sau, lập tức trọng thương. Trần Chiến sinh tử ra hai đại tông sư kiếm đạo, sau ba kiếm một chết một trọng thương. Đinh Tam Thạch thường thế nặng nề, đến việc lơ lửng giữa hư không cũng khó mà làm được, liền rơi xuống đại giường mờ mông phía dưới. Sư, một luồng lưu quang màu đen từ con thuyền lớn ở đằng xa bắn ra, trực tiếp hạ gục Đinh Tam Thạch. Người đã mất đi sức lực để né tránh, người xuất thủ chính là Liên Sơn Tiên Sinh, trong tay hắn cầm một cây quyền trượng màu đen. Thúc phát ra đoạn trí mạng này, đổ đê tiện, Lâm Bắc Thần hét lên, còn không đợi hắn ra tay thì siêu một tiếng. Một đạo kiếm quang rực rỡ màu trắng bạc xuyên không bánh ra, chặn đứng luồng kiếm quang màu đen. Năng lượng một đen một trắng trong khoảnh khắc va chạm vào nhau, lại giống như đồng thời triệt tiêu, không bộc phát ra bất kỳ dao động năng lượng nào, đồng thời biến mất giữa không trung. Thân hình Lâm Bắc Thần đã vọt lên giữa không trung ôm lấy đinh tam thạch đang rơi xuống, nhưng hắn liền cảm thấy hoa mắt một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên đinh tam thạch đã bị cướp đi siêu hắn ôm trượt vào hư không sau khi vững sở một lúc lâm bắc thần cạn kiệt sức lực phốc một tiếng nhưng một tảng đá rơi xuống mặt biển chứng sợ hãi biển sâu quá lập tức bộc phát cảm giác giống như đại dương mênh mông đang nhấn chìm hắn cứu mạng lâm bắc thần giống như một con chó chết rơi xuống nước trực tiếp vùng vẫy hét toáng lên ta sợ sợ dòng nói còn chưa dứt thì một cột nước giống như một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đỡ lâm bắc thần lên khỏi mặt biển bay lên không trung rồi đưa hắn tới boong thuyền nơi tần chủ tế đang đứng phù lâm bắc thần thở ra một hơi ngẩng đầu nhìn lên vừa nhìn đã choáng váng bởi vì người cướp người trước mặt mình ôm lấy sư phụ hóa ra là nữ thần của hải tộc quát không lẽ suy nghĩ đê tiện trước đó của ta là đúng sao hai người này thực sự là có chuyện thực sự là có chuyện lớn rồi Lâm Bắc Thần hào hứng không thôi, chỉ nhìn thấy nữ thần hải tộc xinh đẹp vô song đứng trên một cột nước giống như suối phun, một tay đỡ lên đinh tam thạch, tay kia vẫy chào mặt biển. Mặt biển đang sóng lớn lại dâng trào, thì bỗng nhiên lại dịu lại. Sưu một tia xét màu tím từ trong nước bay ra, rơi vào tay nàng chính là tử điện thần kiếm. Chu Bích Thạch thần vẫn tử điện thần kiếm rơi xuống nước chìm dưới đáy biển, nhưng lại bị vị nữ thần hải tộc này cảm ứng được trực tiếp thu hồi cho người đó nữ thần hải tộc thậm chí còn không thèm nhìn bảo bối linh khí này mà tiện tay ném cho lâm bắc thần. Ồ, lâm bắc thần theo bản năng đưa tay bắt lấy tử điện thần kiếm. Cái này đã trở thành của ta rồi sao? hắn lập tức cúi đầu hành lễ mà không cần nghĩ ngợi nói: đa tạ sư nương. <cười> Tần chủ tế bên cạnh hơi nhíu mày, vẻ mặt của nữ thần hải tộc hơi sững sờ, trong đôi mắt xinh đẹp màu xanh thẳm lóe lên một tia kỳ dị mà nói: người gọi ta là gì? sư nương tại thượng xin nhận bà lệ của đồ nhi lâm bắc thần tiếp tục thăm dò nhảy qua nhảy lại một cách điên cuồng ở bên bờ vực tìm đường chết tiểu tử người rất thú vị trên mặt của nữ thần hải tộc hiện ra một nụ cười vui vẻ hiếm thấy liền giơ tay lên một viên đá màu xanh thẳm to như nắm tay rơi vào tay lâm bắc thần vậy thì đi đi sư nương thưởng cho ngươi đoán đúng rồi thực sự là sư nương lâm bắc thần vui mừng khôn xiết hắn vội vàng cầm lấy viên bảo thạch màu xanh thẳm như kim cương trên tay mà nói Đà tạ sư nương, sư nương người thật đẹp, quả thật giống như một nữ thần từ Long Cung bước ra, ta chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp hơn người. Cái miệng nhỏ thật là ngọt ngào, nữ thần hải tộc cười vui vẻ giơ tay lên, một viên bảo thạch màu phỉ thúy có kích thước bằng nắm tay lại rơi vào tay lâm bắc thần. Sư phụ người vừa ngốc vừa mù, nhưng con mắt thu nhận đổ đệ lại không tồi. Nàng nhìn lâm bắc thần một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy hài lòng. Đà tạ sư nương, sư nương người thực sự là quá... Mặc dù Lâm Bắc Thần không biết giá trị của hai viên bảo thạch này là bao nhiêu, nhưng thứ mà một đại nhân vật như vậy ban thưởng thì chắc chắn không rẻ. E rằng còn có giá trị hơn cả siêu hỏa gì đó của đấu ngư và hổ nha. Một câu cảm tạ một trăm cái máy bay của sư nương, suýt chút nữa thì bụt miệng phọt ra tại chỗ. Lúc này bóng dáng của hải lão nhân lóe lên, đi tới bên cạnh Lâm Bắc Thần. Tiểu tử thối, được rồi, còn miệng lưỡi trần tru tiếp nữa, công chúa nhà ta sẽ phá sản mất. Hải lão chuyển âm, ờ mới có hai viên ngọc mà đã sắp phá sản rồi à lâm mắc thần đành phải rút lại những lời vừa rồi hành lễ với hải lão nhân tiền bối đã lâu không gặp ngài vẫn mạnh như rồng như hổ tinh thần dồi dào tâng bốc người của hải tộc mà dùng thêm như mấy từ như là chữ rồng để mà hình dung thì có lẽ là không sai phải không hải lão nhân dùng cái lũ mũi thô lỗ hừ một tiếng còn chưa chết được hả thái độ của vị lão nhân ra có mái tóc xanh này đối với mình tệ hơn nhiều so với trước tại sao vậy lâm mắc thần nhấc nhìn đinh tam thạch người đang được nữ thần ôm lấy và dìu đỡ trầm ngâm suy nghĩ vũng nước bên trong rất sâu nhưng cường giả xem chiến chung quanh lúc này mới lấy lại tinh thần cuộc chiến sinh tử giữa hai đại tông sư kiếm đạo đã hạ màn như vậy kết quả cuối cùng hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người đoán trước cuộc chiến chu bích thạch tay cầm tử điện thần kiếm không những bị đinh tam thạch đánh bại mà còn chết trong đại dương mênh mông ngay cả thanh thần kiếm ông ta dựa vào để thành danh cũng rơi vào tay đổ đệ đinh tam thạch trở thành chiến lợi phẩm của người ta đây thực sự là trộm gà không được mà còn mất cả một túm lông gà vệ danh thần uy danh lẫy lừng tứ đại kiếm nô dưới trướng tung hoành khắp các đại hành tình, gần như là bất khả chiến bại kết quả trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã hai chết một tàn chỉ còn lại có một người đây chính là đại tông sư võ đạo đó đã tính toán kỹ càng toàn bộ đều vì chọc tức lầm mất thần mà chết tên phán gia chi tử của vân mộng thành thực sự là sát tinh ai khiêu khích vào thì người đó đều phải chết các con thuyền lớn nhỏ dần giải tán Duy chỉ có con tàu lớn mà liên sơn tiên sinh đang đứng vẫn còn lênh đênh trên mặt biển Tử điện thần kiếm chính là vật được thần dụ ban tặc Nó thuộc về công tử nhà ta, xin hãy trả là nó Liên sơn tiên sinh đứng trên boong tàu, giọng nói từ phía xa chuyển đến Sư nương, vừa rồi chính là đồ chó này đánh lén sư phụ ta Lâm mất thần lớn tiếng nói Ta đã nhìn thấy Nữ thần hải tộc nhìn về phía con tàu lớn mà nói đả thương nam nhân của ta, chết Cũng không thấy nàng có động tác gì, chỉ là trong đôi mắt hiện lên ánh sáng màu xanh thẳm. liền nhìn thấy từng cột nước có đường kính 3-4 mét đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, giống như tua cảm của một con bạch tuộc khổng lồ dưới mặt nước lan tràn ra. Ngay lập tức quấn lấy con tàu lớn, nơi mà Liên Sơn tiên sinh đang đứng, lắc lư kéo nó xuống mặt nước. Đồng thời, ầm, một tiếng nổ vang, một cột nước khổng lồ trong đại dương phun ra, hóa thành hình ảnh một người khổng lồ của hải tộc, tay cầm một cái búa khổng lồ, trường đôi mắt kim cang giận dữ dẫm lên mặt biển vung búa bỏ về phía con tàu lớn lớp mốc thần nhìn tới nghẹn họng chân chối thật là mạnh mẽ thật là bạo lực đây không phải là chiến kỹ võ đạo mà là ma pháp phải không sư nương thật là mạnh mẽ thật là lợi hại lần này hình như bất giác hắn lại có thể ôm được một cái đùi vừa to vừa cường tráng vừa đẹp vừa hào phóng hải tộc dã man nuốt thần kiếm của công tử nhà ta các người sẽ phải hối hận liên sơn tiên sinh vung quyển trượng màu đen trong tay vi quang lóe lên hắn và một vài tên tùy tùng bên cạnh lập tức biến mất ầm uhm. con tàu lớn trực tiếp bị lực sĩ khổng lồ do nước biến thành một búa đập nát giống như những mảnh vụn rời rạc chúng biến thành những mảnh vỡ hoàn toàn bị nước biển cuộn trào mãnh liệt kia nuốt chửng đáng tiếc con tàu này đáng giá không ít tiền lâm bất thần trong lòng thầm tiếc nuối sau đó lập tức vỗ tay hoan hô với vẻ mặt ngưỡng mộ sự nường mạnh quá đánh thật hay thật hả giận thần uy của sư nương là bất khả chiến bại trên trán của hải lão nhân và tần chủ tế đều có một hàng hắc tuyến rủ xuống nhưng mà cũng đã quen tên quần là áo lợt này trước giờ đều như vậy cũng không có gì là không đúng đáng tiếc người đó là một trận sư đã sớm có chuẩn bị dùng trận pháp huyền văn để trốn thoát ánh sáng màu xanh thẳm trong đôi mắt của nữ thần hải tộc mờ đi trên mặt biển những trụ nước kia như những cái vòi bạch tuộc khổng lồ và chiếc búa lập tức hóa thành nước biển tan vào đại dương mênh mông còn các vết thương trên người đinh tam thạch đều phun ra máu tươi màu tím nhạt người đã chìm vào hôn mê sư nương chỉ bằng đưa sư phụ ta đến vân mộng thành trước trị thương quan trọng hơn lâm bất thần đề nghị nữ thần hải tộc gật đầu vẻ mặt của hải lão nhân liền thay đổi công chúa nữ thần hải tộc xua tay ta biết bản thân đang làm gì hải lão nhân thấy vậy muốn nói lại thôi cả nửa ngày sau mưa gió vẫn vậy trời mưa to trong ba ngày liên tục mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại vân mộng thành buộc phải phong thành Cảng biển cũng đóng lại hoàn toàn, những con đường trong thành đều có nước chảy như những dòng sông nhỏ, có thể nhấn chìm đến cổ chân của người đi bộ. Vân mộng thần điện, Lâm Bắc Thần ghé sát vào cửa của tĩnh thất, giống như một con thỏ vảnh tai nghe trộm. Trong tĩnh thất, Đinh Tam Thạch sau khi tiếp nhận bí thuật trị liệu của thần điện thì đã tỉnh lại. Ông ta đang ở cùng một phòng với nữ thần hải tộc, cũng không biết đang nói cái gì, tóm lại đã rất lâu. Lâm Bắc Thần không kìm được liền lặng lẽ ở bên ngoài nghe trộm nhưng mà vừa vảnh tay chưa được bao lâu thì đã bị tần chủ tế lôi đi Thời gian trôi nhanh, đã trôi qua 2 ngày mà trời vẫn còn mưa lớn Vân Mộng Thành đã thực sự biến thành Vân Mộng nước Phía chính phủ đã tăng cường lực lượng hệ thống lại sức mạnh của các phương để cứu trợ thiên tai Rất nhiều thương hội, thương hàng cũng lần lượt góp tiền để xây dựng nơi trốn tạm thời trên cao giúp đỡ các nạn nhân Tin tức trong thành không ngừng truyền đến Bởi vì có quang tương đi đi và về truyền tin lâm mất thần biết rõ tình hình trong thành hắn thực sự kinh ngạc trước biểu hiện của các quan chức cơ sở đế quốc Bắc Hải ở một quốc gia đế chế như vậy khi xuất hiện nạn nhân có thể có lòng cứu trợ thiên tai như vậy sau mấy ngày mưa lớn về cơ bản lại không dẫn đến người chết đây đã là một thành tích vô cùng đáng nể còn biểu hiện của các thế lực giàu có trong thành cũng khiến lâm bắc thần phải lau mắt mà nhìn ngay cả các thương nhân lớn như triệu chắc ngôn và quan trang ta coi tiền bạc như mạng sống thì cũng hợp tác với các thương hội thương nhân khác hào phóng mở túi ra để hợp lực cứu trợ Còn đệ nhất tử lâu vạn thắng lâu mỗi ngày đều cung cấp một lượng lớn cháo chó miễn phí cho các nạn nhân, khiến Lâm Bắc Thần thực sự phải lau mắt mà nhìn với vạn thắng lâu. Đương nhiên, nếu tấm bảng ở lối vào của vạn thắng lâu, Lâm Bắc Thần và chó không được phép vào trong, có thể dỡ bỏ xuống thì càng tốt hơn nữa. Các đại học viện sơ cấp và các trường tư thục đều nghỉ học, các học viên tham gia vào hàng ngũ cứu trợ thiên tai, dù sao thì bọn họ cũng đều là võ giả, cơ thể mạnh hơn so với người thường, vì vậy cũng đóng giữ một vai trò hết sức quan trọng sở ngân và những người khác đã lên núi để thăm đinh tam thạch mấy lần tiêu bính cam bạch Cầm vân thiên thiên hàn bất hối vương trung và những người khác cũng đến thăm kết quả bị lâm bắc thần thông qua miệng của quang tương thuyết phục từ trước núi thần điện hiện giờ trên thực tế chính là trung tâm của cơn bão ra vào núi thần điện nhất định sẽ bị người của vệ danh thần nhòm ngó ai mà biết là có cảnh mẹ đẻ cảnh con mà rơi vào nguy hiểm hay không còn hai ngày nữa đã đến công điện nghiệm thần rồi bên trong vân mộng thành cũng đang sóng ngầm cuồn cuộn Các cao thủ và cường giả đến từ các phương mang theo mục đích khác nhau với thân phận và diện mạo khác nhau lẻn vào giống như một bầy thú vây quanh ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào núi của thần điện. Cũng có một số võ giả không biết sống chết lặng lặng lẻn vào trong núi không biết tò mò hay là tự tìm đường chết nhưng sau khi bị khí độc của quang tường giết chết những yêu ma quỷ quái khác đã thành thật hơn nhiều. Thương thế của Đinh Tam Thạch hồi phục rất nhanh mỗi ngày nữ thần hải tộc đều sẽ rìu lão xuống Ngày ngày rắc cẩu lương khắp nơi. Lâm Bắc Thần ngày nào cũng bị nhét. Cẩu lương đầy miệng nhưng không làm gì được. Về phần quá khứ của hai người này, Lâm Bắc Thần nghe qua chân tướng mấy chục lần vẫn không làm rõ được. Đi hỏi hải lão nhân cũng không hỏi được một từ. Thậm chí đến tên và thân phận thực sự của sư nương cũng không rõ. Còn hải lão nhân thì ngày nào cũng giống như người khác nợ tiền ông ta. Sụ mặt đến xuất quỷ nhập thần, nhìn chăm chăm vào thần điện. Sau đó Lâm Bắc Thần cũng không đi hỏi thăm nữa, mà tu luyện một cách nghiêm túc. Thần đạo thuật còn đã có chút thành tựu đã có thể thi triển được một số thần thuật cấp thấp. Điều đáng tiếc duy nhất là cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh không biết đang làm cái chó gì, luôn không trả lời quy chát. Lâm Bắc Thần một lần nữa tin rằng cậu nữ thần này e rằng đã ở thần giới lừa ăn lở uống, bị người ta truy sát phải bỏ trốn. Một ngày này, mưa gió nhỏ dần, quang tương từ dưới núi mang tới một bức thơ. Nó chính xác đó là lá thư cầu cứu đến từ Ngô Phượng Cốc ở tiểu Tây Sơn khi lâm bắc thần đọc thư trên khuôn mặt anh tuấn biểu hiện như bị người ta mắc nợ mười vạn tiền vàng ánh mắt trở nên hung hăng dữ tợn mẹ nó dám cướp mỏ huyền thạch của lão tử tên thằng rùa ưng vô kỵ này không muốn sống nữa xong lão tử nhịn mày lâu lắm rồi lâm bắc thần cũng không chào hỏi tần chủ tế mà lập tức dẫn theo quang tường xuống núi ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau Bye bye mọi người